Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tổ chức triển lãm trang sao? Sao tôi không nghe thấy ai trong trường nói hết vậy chứ? Chuyện này chỉ có thầy Thiệu, Hiệu trưởng và giáo viên Bộ Nguyên biết thôi. Tôi đã nhờ bọn họ đừng tiết lộ ba ngoài. Vậy là phải giữ bí mật sao? Vẫn chưa bắt đầu, ăn phận một chút chẳng phải là tốt hơn sao? Có thể giảm bớt lời ra tiếng vào. Đồng hoàn mở cửa phòng khách, lầm hắn đường chìm mỉm cười. Đương nhiên, tôi không quen trên hợp đồng có ký rõ bốn chữ là người mẫu khỏa thân Đồng hàn nhìn anh vào phòng khách rồi mới tiến vào phòng vẽ tranh. Tốt rồi. Ngoại trừ lúc nghe thấy hai từ theo đuổi, thì trong lòng có một chút rớt lạnh, thế nhưng biểu hiện của cô vẫn là rất tốt. Đứng ở trước xa vẽ, cô nhắm mắt lại từ cô vũ chính mình. Lát nữa cô chỉ cần cầm bút lên và vẽ, đặt toàn bộ tinh thần vào trong bức tranh là được rồi. Việc này tương đối là đơn giản. Đừng quên, lúc cô làm việc thì hoàn toàn không bị bất cứ ai, hay là bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng cả. Cô sẽ hòa vào làm một cùng với bức tranh, cùng với cọ vẽ để tạo nên những đường nét và sắc thái phong phú ở trên mặt giấy. Phát thảo thân thể của một người đàn ông không giống như những lần trước. Cô thở dài một hơi. Đồng Hoan à, tiếp theo tôi phải làm gì đây? Nghe thấy giọng nói của anh, Đồng Hoan mở mắt bắt đầu làm việc. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh của bút chì ở trên mặt giấy. Lầm hắn đường ngồi xuống ghế sofa, theo chỉ thị của Đồng Hoan. Thân thể trần chuồng nằm nghiêng Tay trái vòng ở bên hông Tay phải gối ở sau đầu Mái tóc đen dày có một chút rối Sự hai chân chỉ chen một cái khăn mỏng Như là sắp rớt xuống Sáng vẻ như là vừa mới ngủ dậy Tờ mắt của anh nhìn chăm chăm vào mái tóc đuôi ngựa của cô Cảm thấy rất thích bầu không khí chăm chú Và ánh mắt của cô khi phác họa thân thể của anh Rất là tinh tế và tham lam Tự như ngày càng một sợi lông nhỏ nhất trên người anh Cô cũng không thể nào bỏ sót Tự nhiên là ở trong mắt cô, trong lòng của cô. Trong thế gian này, anh là người quan trọng nhất, đem đẽ nhất và đáng giá nhất để cho cô ngắm nhìn vậy. Không biết thân thể của anh trong mắt cô sẽ như thế nào? Là côi ngô cường tráng, cao to săn chắc, hay là rất nhiều thiệt thòi chứ? Chắc là không đâu. Mặc dù anh không có quen tập thể hình, nhưng do làm công việc lao động, cộng thêm việc thường xuyên vận động, tuyệt đối không thể giống những người càng ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc, trên cơ thể toàn làm mỡ thừa. Đồng Hoan à, nhìn người mẫu hòa thân như vậy, em cũng không cảm thấy xấu hổ sao? Anh pha vỡ bầu không khí trầm mặc. Đồng Hoan cầm bút chì quẹt quẹt vài đường phác thảo trên mặt giấy. Dường như không nghe thấy câu hỏi của Lâm Hán Đường. Đồng Hoan à, Lâm Hán Đường vẫn không chịu thua mà tiếp tục gọi vài tiếng. Không, suốt cuộc Đồng Hoan cũng mở miệng vàng. Việc nói chuyện trong lúc vẽ tranh thật sự là không tuân theo quy thắc công việc vốn cần an tĩnh cổ cô. Nhưng người mẫu thì cũng có nhiều loại. Có người thích trò chuyện cùng với họa sĩ. Nếu còn may gặp phải loại người như vậy, cô chỉ có thể cố gắng phối hợp với họ mà thôi. Vậy sao? Vậy nên em cũng không thèm muốn tôi sao? Trong mắt của tôi anh chỉ là một hình thể. Đồng hoan rất nhanh đáp lại. Tự như đáp án này đã lẩn lờ trong lòng cô từ rất lâu rồi. Chỉ cần chờ đến lúc để nói ra mà thôi. Lầm ảnh đừng nhấn nhấn mày. Không nhận ra được là cô đang nói thật hay giả. Nếu đúng là thật, vậy thì thật sự là khiến anh thất vọng, hơn nữa còn có đặc kích nghiêm trọng đến lòng tự ái của anh. Thật sự chỉ là một hình thể thôi sao? Anh không tin mà lại. dễ nhiên rồi. bầu không khí trong phòng trầm mặc vài giây. Vì sao em lại chọn vẽ cơ thể người chứ? Bố trì chuyển động theo tầm mắt, phát thảo ra đường nét bắp đuổi săn chắc của đàn ông. Cơ thể của người tập hợp những đường cong cực kỳ phong phú, cho dù là nở năng hay là mảnh may. Cò béo hay là gầy yếu, cao to hay là thấp bé thì đều là có những đường nét đẹp riêng. Hơn nữa con người có rất nhiều cảm xúc. Đa phần mọi nguyên tố kỳ tụ hội trên trang giấy đều là khác nhau. Bối cảnh phối hợp để tôn lên đường cong và cảm xúc do nhiều cấu trúc khác nhau, tạo nên hiệu quả cùng cái hồn quả tranh. Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi đam mê còn yêu thích hơn nữa. Nói xong đồng hoan buông bút. Nghỉ giải là 5 phút đi, tí nữa sẽ bắt đầu lên màu. Lâm bán đường nghe vậy thì đứng dậy khỏi ghế sofa, Không quan tâm đến mình đang còn quà thân, sau khi dùng sức làm dãn cân cốt, cầm áo chẳng tắm ở bên cạnh rồi mặc vào, đi thẳng đến chỗ của đồng hoan mà đứng sau phía lưng cô. Ánh mắt híp lại từng thức thành quả suốt 15 phút đồng hồ. Chỉ là mới vác thảo thôi sao? Anh tưởng là cô đã vẽ chi tiết mỗi đường cong trên cơ thể mình rồi chứ. Nếu không vì sao vừa rồi cô lại dùng ánh mắt quan sát anh cẩn thận như vậy. Tôi có thói quen dùng bút trì, vẽ cùng vác thảo trước về phần nét và lên màu thì phải cùng cọ vẽ. Lầm bắn đường ô lên một tiếng, tầm mắt lại rơi ở trên mặt của Đồng Hoan, nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net